Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Công cổ của cô lại, kích cô lực chú của Cách gái Trái nát bạn bắt Bỗng bộ tại lại đang nghe audio.net Nam Kỳnh Hiên tình động như muốn tan、nát. Không phải, không phải là cô. Bỗng nhiên, một âm thanh hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh Cách một con sông tay phải, phải hấp một Tâm tim một một lấy kéo âm là ý ở trước một toa lầu bí ẩn u tĩnh có mấy người mặc đồng phục zv đang nói chuyện một bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối đang dùng rằng trong mắt mang theo vẻ sợ hãi cùng sự đề phòng né tránh đụng chạm của bọn họ thật xin lỗi tôi tới báo cảnh sát tôi thấy các anh mặc đồng phục nên nghĩ các anh quản lý an ninh trật tự ở nơi này tôi không đừng đụng vào tôi d ự thiên tuyết hoảng sợ né tránh tay của một người cô l o ạ n t r h o n g thụt lùi về phía sau mắt ngân ngấn lệ trên đầu gối trắng nõn còn lưu lại máu tươi các anh hiểu lầm rồi tôi không phải là loại người như các anh nghĩ buông ra dự thiên tuyết xoay người muốn đi nhưng lại bị một người kéo qua một tên đàn ông ở sau lưng ôm lấy thắt lưng của cô cười nịnh áp sát vào người cô ngôn ngữ kia cô nghe không hiểu nhưng giọng nói ghê tởm lại vang vang ở bên tai không được bung tê ra dự thiên tuyết dốc sức dễ dụa hùng vẫy trong vòng vây kín của mấy tên đàn ông mái tóc xốc xếch tán lạc trên vai trên lưng cô muốn chạy nhưng chạy chưa được mấy bước thì trước mắt xuất hiện một bóng người chặn cô lại giống như đang trêu chọc cô vần quanh không để cho cô thoát khỏi vòng vây của bọn họ cô nghẹn ngào lui về phía sau lại có một bàn tay vứt ve đầu vai cô từ phía sau ngày nào cũng có thể nhìn thấy kiểu chơi đùa ở mỹ này ở chợ cá ở một địa phương hỗn loạn như vậy thần kinh của mọi người cũng đã tê liệt chỉ hít mắt tiếc nuối nhìn náo nhiệt dự thiên tuyết vừa thét lên vừa r y r u ộ nước g n mắt chảy đầy mặt một chiếc xe hơi màu đen dừng ở tại chỗ có người ôm cô nhét vào trong xe cánh tay mảnh khảnh gắt gao chống ở cửa xe nhưng vẫn bị người ta gạt ra cứng rắn nhét c ô vào trong trong cơn đau đớn kịch liệt dự thiên tuyết ngã xuống trong buồng xe lạnh như băng có bàn tay đàn ông tùy tiện chạm vào da thịt cô thật buồn nôn cô gào thét l ệ rơi đầy mặt tay run rẩy nắm thật chặt cửa xe muốn mở cửa chạy ra đi nhưng sau lưng lại có một tên đàn ông nhào tới tùng lấy váy của cô ôm chặt cô dùng sức xé một cái đừng không được làm như vậy cô thét chói tai nước mắt điên cuồng rơi xuống liều mạng bảo vệ sự trong sạch của mình cô không muốn bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào mình cô không muốn cứ như vậy mà rơi xuống tầng cuối cùng trong địa ngực ầm loảng xoảng một tiếng vang thật lớn xe chấn động mạnh cửa kiếng bể vụn Rơi đầy trên mặt đất vô cùng thê thảm s ự thiên tuyết địt tai thét t r ó i tay trong lòng chua sót và sợ hãi tới cực điểm tên đàn ông trong xe bị kinh động hầm hờ loại ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe không nghĩ tới bị một quyền ngoan độc nặng nề nện vào mặt Hựu tên đàn ông ngửa mặt về phía sau ngã xuống sự thiên tuyết giật này mình n lúc u ô n mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô cô nhìn ra phía bên ngoài chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ cô không biết đó là ai nhưng đến thời điểm phản ứng kịp cô liền giơ nắm tay cửa xe muốn nhân cơ hội này mà chạy đi ngay tức khắc tên đàn ông kia phía sau giữ chặt thắt lưng của cô che miệng cô lại kéo cô lùi về phía sau muốn đi ra từ cửa xe bên kia Ừm、um, giữa i ê n tuyết nắm chặt chặt bàn tay đang bao trùm trên miệng cô hồ hấp cũng bị chặn đành để bị kéo xuống xe cô đứng không vững trước mắt là ánh mặt trời sáng chói lóa mắt hình như cô thấy một bóng dáng màu đen chợt lướt qua nhưng nhìn không rõ ràng lắm cảm giác hít thở không thông m ã n liệt kéo đến k h p xương bàn tay đã trắng bệnh ở trong đầu cô gương mặt của nam công kình hiên đang từ từ phóng đại rõ nét còn có hơi thở ấm áp cùng giọng nói khàn khàn của anh bao trùm ở bên tai một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống bỗng nhiên cô thấy nhớ anh rất nhớ anh rất nhớ một tiếng bốc chầm đục tên đàn ông ở sau lưng dự thiên tuyết bị c o n sắt đập trúng buông cô ra yếu ớt ngã xuống dự thiên tuyết chỉ cảm thấy mình có thể hít thở không thuận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngãn của cô tràn đầy mồ hôi mái tóc ướt nhẹt mồ hôi dính vào hai bên má thân thể lung la lung lay lúc sắp ngã xuống thì thắt lưng nhỏ nhắn yếu ớt được một cánh tay kiên cố ôm lấy thật chặt đột nhiên cô ngã vào trong một lồng ngực Cánh thiên a y n ỏ bé chấm cự l ạ bờ vai cường vai chắc. tráng, rắn chắc. Sự thiên tuyết lắc lắc đầu, yếu giọng nói ớ thiên n ư cường n mang g cuột theo t ế kiếp, chết chế. n nức nở. Không được đụng vào tôi, khốn kiếp, buông đừng đụng vào tôi. Thần chí của cô đã không còn tỉnh táo, liều chết vào toàn sự trong sạch của mình, muốn chạy trốn g khóc khỏi tất cả mọi sự kiềm chí sạch chạy thoát được của cô của cả tôi, tôi. đã để vào vào vào táo, tất t liều mọi i ra, sự sự tuyết thiên tuyết, gương mặt tuần tú của n a m công kình hiên tái nhật đôi mắt thâm thúy lộ vẻ không tin nổi liều mạng ôm chặt cô vào lòng khiên tuyết em tỉnh táo lại anh là nam công kình hiên cánh tay anh đang run rẩy nghe tiếng khóc của cô đau lòng ôm lấy cô đang liều chết dễ dụa kháng cự ấn chặt vào lồng ngực của mình tay vuốt ve tóc của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio